tử định tác giả tiêu định người đọc thành lọc chương 230 vết thương. Thanh vần sợ Đại trúc phòng Đêm khuya yên lặng Chỉ có tiếng gió thổi rì rào Qua rừng trúc văn vẳng truyền về Đèn đuốt sớm đã tắt hết từ lộc Các đệ tử đại trúc phòng Cũng đều đi nghỉ Chỉ có phía sau thủ tĩnh đường Còn có một ngọn đèn lẻ loi Heo hắt Phát ra những tia sáng mờ nhạt trong đêm thầu. Gió đêm mang đến một chút khí lạnh lạnh thổi qua cửa sổ phía trên. Phát ra những tiếng ưu ưu nhỏ nhỏ. Làm ngọn đèn nhỏ đặt trên bàn bập bụng bập bụng. Như là muốn tắt. Một đôi tay trắng mút chậm trải đưa lên cặn gió lại. Ánh lửa màu chóng ổn định. Và bắt đầu sáng trở lại. Tôi như người cạnh bàn sắc mặt mệt mỏi Đêm đã khuya Nhưng bà lại chẳng hề muốn ngủ Gió bên ngoài cũng không ngừng thổi Đập vào cánh cửa sổ Thỉnh thoảng lại phát ra Những tiếng kêu khe khe Tôi như đứng dậy Chậm rãi bước đến cánh cửa Nhưng không đóng ngay lại Mà cứ đứng ngay người nhìn ra bên ngoài Trời đen như mực Lúc này chính là thời khắc đèn tố nhất của đêm Bà ngưng thẳng lắng nghe Chỉ là trong tiếng gió đêm rì rạ Bà ngưng thẳng lắng nghe Chỉ là trong tiếng gió đêm rì rạ Tuyệt nhiên không có âm thanh mà bà muốn nghe Tô Như nở một nụ cười ảm đại Lặng lẽ đóng cửa lại Quay người về bên chiếc bàn nhỏ Bà và Điện Bất Dịch không phải là người thích xa hoa Nhưng căn ngọa thất này cũng chẳng có đồ vật gì nhiều Trên bà lúc này ngoại trừ bao vải ra Không chỉ có một tấm kính nhỏ hình tròn Bà cầm tấm kính lại Trong nháy mắt Trước mặt Tô Như đã hiện ra một đứa nhường thanh lệ đoàn trang Tóc dài như mây, dài trắng như tuyết, không thấy một nếp nhạt nhỏ. Nữa. Bà và Điện Bất Dịch Phu Thê Tương Án cùng nhau tu hành đã mấy trăm năm mới có lượt đạo hành như vậy. Dung nhàng bảo tồn mãi không biến đổi. tôi Như nhìn mình trong gương một lúc lực hệ thở dài. Đặt tấm gương nhỏ xuống bàn Quay người cầm bao vải lên mở ra Bên trong là những đồ vật bình thường nhất Một ít kim chỉ Một miếng vải Còn có kéo Phấn sát Yên chi Các phụ nữ trong các gia đình bình thường Nơi thế gian phạm tục Hầu như được có những thứ này Để giúp trượng phu hài tử của mình may vàng Sự sang y phục Câu Như khẽ cầm một miếng vải lên Xuyên mũi kim qua Mượn ánh sáng của ngọt đèn Bắt đầu cẩn thận khâu vàng Chỉ thấy bà cứ khâu Cứ khâu Dưới ánh lửa bập bùng của ngọn đèn cây Đôi mắt bà trở nên mơ hồ Tự nhiên hồn đang phiêu du lơ lưỡng tận đầu đầu. Không biết đang nghĩ gì. Tốc độ khâu cũng chậm dần lại. Lúc lúc này gió bên ngoài kỳ đột nhiên chuyển mạnh. Hai cánh cửa sổ vừa mới đóng lại rung lên vài càng. Sau đó lại mở bật ra như trước. Một cơn gió ùa vào phòng. Ngọn đèn ngõ trên bàn. Cơ hội như là ngon Trong bóng tối tôi như kêu lên một tiếng khẽ trao mạnh đầu tay đau mút Với tu hành của bà và mà bị một bụi kim may phá làm tổn thương ngón tay đi bản thân bà cũng phải cảm thấy chuyện này buồn cười Xong có hiểu vì sao Trong căn phòng tối gió lùa hôn hút này Tâm tình tồn như lại trở nên thê lương lạnh lẽo. Giống như một tảng đá nặng ngàn cân, đang đè lên tim mình vậy. Bà thở dài não nề, đặt kim chỉ rong tay xuống, bước ra cửa sổ. Thấy cảnh sát bên ngoài vẫn như cũ. Chỉ là người trước đây cùng bà ngắm những cảnh này vô số lần. Đã đi rất xa Sau khi trời sáng Có lẽ phải bảo bọn đại nhưng Đi xuống dưới núi tìm thử mới được Cứ đợi mãi như thế này Cũng không phải là một cách Tôi như thầm nghĩ như vậy Trước mắt thoáng hiện lên hình bóng Của điểm bất dịch Trong lòng lo lắng không hiểu Đêm đã khuya Bà cũng mặt lên trời Cái miệng kẻ đậm đại Không biết là đang nói gì nữa Một lúc lâu sau Mới thấy tôi như cúi đầu Ú ớt thở dài Rồi đóng cửa lại Bên ngoài gió như thổi mạnh Quỷ Vương Tập Trong đêm thầu Có lẽ không chỉ một người không ngủ Chỉ là tâm trạng khác nhau mà thôi Phía bên trên huyết trị Ở giữa lưng chừng núi Quỷ Vương và Quỷ Tiên Sinh Cùng nướng song sông với nhau Quỷ Tiên Sinh vẫn nấu mình Trong bộ y phục đen thùng thình Không nhìn rõ được thần tình trên mặt gì thế nào Còn gương mặt quỷ vương thì dường như rất vui mừng và cao hứng. Nhìn ông ta chẳng hề có vẻ mệt mỏi vì phải thức khuya. Mà trên thực tế, với đạo hành của quỷ vương, cho dù mấy ngày không ngủ không nghỉ cũng không phải là chuyện gì đáng lạ. Thậm chí lúc này trên mặt ông ta còn ở nghiện hồng quang, thần khí sung mạng. Sau một đang quan sát huyết trì bình dưỡng, Huyết trì lúc này, so với khi trước, đã có những thay đổi rõ rệt Tứ đại linh thủ vẫn bị cầm cố bên dưới huyết thủy Cho dù là thao thiết không ngừng dãy dụa Giờ đây cũng như đã bị hút sạch đến lực khi Chán nản mệt mỏi nằm rạp xuống Cả nửa ngày cũng chẳng thấy động đậy lấy một cái Làng nước huyết trì vẫn rất bình đạt Lúc này đã hoàn toàn biến đổi Khắp nơi nổi lên những bong bóng nước lớn Cùng lúc vỡ tan Tốc độ so với trước đây nhanh nhẹn hơn mỗi phần Các bong bóng càng lúc càng nhiệt Cả huyết trì rộng lớn như sôi sụp cả lên vận Một lực lượng vô hình ở nơi đáy hồ Đang từ từ thức tỉnh Mùi máu tanh Bảo phủ cả không gian Giờ đây lại càng nồng nặng hơn gấp 10 lần Giữa không trùng Càng chốt của tứ linh huyết trọng Phục lòng cũng xảy ra biến hóa Thân đỉnh dày nặng nề cơ hồ như đã hút được rất nhiều liên khí yêu lực Từ tứ đại linh thủ dưới huyết trì bên dưỡng Từ từ lộ ra hồng quang Thả chiếc đỉnh màu thanh đồng Lúc này đã biến thành một màu vàng khổ phách Nhìn hết sức huyền ảo trang trị Những văn tự thần bí trên thần đỉnh Dần dần sáng bừng lên giống như là được truyền vào sinh mạng mơ. Những đồ hình tứ đại linh thú, vốn lúc ám lúc minh, giờ đây đã sáng rực lên hoàn toàn, lớp lánh rực trở hơn cả những văn tử xung quanh. Chỉ có đồ hình ma thần ở giữa là vẫn đỏ sập như máu khô, tham làm hút lấy những nguồn linh khí bên dưới Phục lông đỉnh không ngừng sấy tròn trong không gian bị phong bế kiếm nhìn, phát ra những luồng khí như vần nhiệm vụ, mang theo những sức mạnh tự phong lộ. Trong lúc chiếc đỉnh không ngừng chuyển động, quỷ vương và quỷ tiên sinh dù đứng ở cách đó khá xa, vẫn có thể cảm nhận được cách rõ ràng. Bên trong phục lông đỉnh, đang ẩn tàn pháp lực vô cùng khủng khiếp, Và pháp lực đáng sợ này Vẫn không ngừng được bổ sung thêm sức mạnh Quỷ Thiên Sinh cũng giống như của ý Vương Đang chăm chú nhìn vào Phục lâm Định Nhưng ánh mắt của Y sắc bén và lạnh lẽo như bằng hạ Thiếu đi mấy phần cuồng nhiệt Nhưng lại có hơn mấy phần bình tĩnh Quỷ Thiên Sinh nhìn Phục Long Định rất lâu Chậm trải mở miệng. Hiện giờ mọi thứ vẫn không ngoài dữ liệu của chúng ta. Cứ như vậy, chỉ cần kỳ hạn 7749 ngày hoàn toàn viên mãn, tứ linh huyết trọng tất sẽ thành công. Quỷ vương hít sâu một hơi, hồng hoang ẩn hiện trên mặt. Sau một lộ ra những tiết cuồng nhiệt hiếm thay. Bước lên một bước, cất tiếng cười dài đắt đi. Hay lắm, lão phù đã đợi lâu lắm rồi. Quỷ thiên sinh liếc nhìn ông ta nói Tông chủ cho nên nguồn nồng Thời gian còn dài Quỷ vương cứ mặt cười lớn Quay phát lại đi đến trước mặt quỷ thiên sinh Đưa tay vỗ mặt lên vai y Quỷ thiên sinh dường như hơi kinh ngạc Ánh mắt tích thoáng và hoảng hốt Nhưng cuối cùng cũng không có phản ứng gì Chỉ nếu yên tại chỗ Tháo một lúc sau, quỷ vương vẫn đặt tay lên vai đi Không có gì dị dạng Chỉ bật cười nói Học Học Ông ta cười thật phần cao hứng Sau đó như nhớ ra chuyện gì đó Liền nghi mặt nói với quỷ tiên sinh Đa tạng Quỷ tiên sinh khảy gật đầu nọ ai thế kỳ trận có thể thành công. Gần như nhiều tông chủ học phúc tiền thì hơn nữa nếu không có thần khí phục long đỉnh, tai hạ cũng vô kế khả thi thôi. Quỷ vương khẽ mỉm cười lắc đầu. Phục Long Đỉnh là bảo vật của Quỷ Vương tông chúng ta. Nhưng nhiều năm nay có ai thầm ngộ được văn tự trên nó đâu. Cuối cùng thì nhờ có tiên sinh Giúp lão phùng tại. Nên mới thành. Đây là trời gián tiên sinh xuống giúp lão phù hoàn thành nghiệp bá. Quỹ tiên sinh trầm mặt dây lát mới nói Tông chủ quá khen rồi. quỷ vương lại bật cười. Quay người lại. Ánh mắt giỏi về phía phục lông định. Trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ hừng phấn tục cục. Rồi lại không nhìn được. Bật cười khánh khánh. Quỷ tiên sinh lặng lại đứng phía sau quỷ vương Nhìn thân thái càng lúc càng cuồng ngạo của ông ta Không nói một lời nào. Lúc này chỉ cần tùy tiện chọn một người Đã từng quen biết quỷ vương ra đây E rằng đều thấy kinh hãi giật mình Từ xưa đến nay Quỷ vương là một người hùng tài đại lược Nhưng lại thâm trầm Chưa từng bao giờ lộ ra thần thái cuồng ngạo khoa trương như lúc này Thế nhưng trong ánh mắt của quỷ tiên sinh Là chẳng hề thấy một chút kinh ngạc nào hết Không biết là có phải Vì bình thường quỷ tiên sinh thường ở một mình với quỷ vương Nên đã nhìn quen cảnh này Hay là vì tâm gợp uy quá thầm trầm Cười bên cạnh căn bản không thể nhìn ra Tóm lại là bên trên huyết trì khổng lồ này Quỷ vương đắc ý tính toán chuyện tương lai Tiếng cười khoái trá không ngừng vang động khắp cả đại động huyệt Còn sau lượt ông ta Là bóng đêm yên lặng Yên lặng cách tuyệt đối Dưới thanh vườn sợ Mây đen không biết từ lúc nào đã tản đi Nhưng tầng mây vẫn còn rất dễ đàng Mưa vẫn còn rơi Nhưng muốn gạt bỏ không gian tỉnh mình. Giữa vùng hoang giá Gió lại mưa lợn Hàng nghĩ thối xương Nơi đây vốn là một nghị trang Sau một trận ác đấu kinh hồn Đã hoàn toàn trở thành hoang phê Với cả mặt đất dưới đất Cũng bị pháp lực kinh hồn phá hoại Mà lực tung cả liền Bị mưa lớn làm cho biến thành phút buồn dựa bẩm Sát trời hồn ám Không có lấy một chút ánh sáng Trong mưa gió chỉ có một tia sáng lao Ám đẳng Bạch y của luật tuyết kỳ đã bị buồn đất vấy bẩn Nhưng dường như nàng không hề để ý. Trước mặt nàng là thi thể của điện bất dịch. Lão đang nhắm nghiền mắt. Yên lành như đang say ngủ. Để mặt trong mưa gió tời bời quốc linh mặt. Tiếng gió như nước nở ngẹn ngào. Như rền rỉ khóc thương. Quỷ lệ vẫn dư tỉnh lại. Mượn sắc lam nhạc nhạc của thiên gia thượng kiếm. Có thấy sắc mặt hắn trắng mệt như miệng chết Còn thường tình thì thống khổ phi thường Nếu không phải lòng ngược độc đẩy Thì chẳng khác gì một tử thi cả Lúc này hắn đang được lục tiết kỳ ôm chặt trong lòng Thiên gia từng kiếm phát ra ánh sáng nhàng nhạt Tạo thành một sức mạnh vô hình Ngăn trở gió mưa trong một không gian rõ Xung quanh lục tiết kỳ và quỷ lệ Người không xa Con khỉ tiểu hồi đã bất đi vẽ hạt bó từng ngày Lặng lẽ ngồi trên mặt đó Mưa gió tơi bời lạnh cho bộ lông nó ướt sụn Ba con mắt của tiểu hồi cùng lúc nhấp nháy Cô hồi như cảm thấy lạnh lẽo Chạy đến bên cạnh quỷ lại lập tiết kỳ từ từ ngẩn đầu lên Nhìn tiểu hồi một cái Sau đó đưa tay kém nhẹ nó vào bên trong vòng sáng của thiên gia Để nó nhảy lên người quỷ lệ Tiểu hồi ngước mắt nhìn lục tiết kỳ Miệng phát ra những tiếng chi chi Sau đó cúi đầu áp vùng quỷ lệ Đầu nó nghiêng sang một bên Ánh mắt nó nhìn vào thi thể của điện bất chịch Cách đó không xác Như mộng như áp Đó là một chất mộng kéo dài Nhưng lại chẳng hề có lấy nửa phần vui vẻ Bởi vì đến tận cùng Mới phát hiện ra Đây là một trường ác mộng Quý lệ khẽ động đệ Nét thương tầm trên gương mặt trắng bệt Cơ hội như tăng thêm mấy phần Trong chóc lát Hắn từ từ tỉnh lại Trong một tiếng dài thống khổ Trước mắt hắn có ánh sáng Ánh sáng màu lam nhàng nhàng Ánh sáng bảo vệ lệ hạ. Bốn phía có thành âm Là tiếng mưa tiếng gió Tiếng mưa dập gió vui Tiểu hồi đã áp mặt vào mực quỷ lệ Đột nhiên thắng người dậy Nhìn chăm chăm vào mặt hắn Gió lạnh thổ từng cười Quỷ lệ khẽ rung lên một chậm. Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của lục tiết kìa Cương mặt nàng cũng xanh mét như hắn Trong đêm mưa gió này, nàng là người duy nhất bầu bạn với anh. Khói miệng quỷ lệ khai khai mấy đầu. Vết đau ở lòng ngực đã giảm đi rất nhiều. Quỷ lệ cúi đầu nhìn xuống ngực mình, đã thấy quấn bảy tấm vòng vải trắng. Chừng như là từ y phục xé tạng xuống. Lúc này thần trí của hắn đã từ từ dần tỉnh hắn. Màu chấm nhận ra những chỗ xương cốt cải trên ngực Đều được nối lại cả Chỉ là một chứng vừa rồi của điền bất dịch Quả thật không phải tầm thường Khi mặt toàn thương hắn đều bị chấn thương Tuy có lập tiết kỳ cứu chữa Nhưng chỉ sợ cũng phải giữ thương nhiều ngày Mới hoàn toàn phục nguyên nghĩ đến đây Hắn quay mặt nhìn ra chỗ khác Lập tức nhận ra vị ơn sư dưỡng dục khoảng bao năm đang nằm đó. Quỷ lệ không nói gì. Cơ hội như cả lực khí để nói chuyện, cả cũng không còn. Trong mưa gió mùa mịt, Cứ mặt điện bất dịch ướt sủng, Lặng lẽ nằm gục trong buồn đất. Có biết được, Sau khi chết rạo sẽ thế nào. họng phát ra một tiếng khàng khàng Quỷ lệ lăn mình khỏi lòng Lục Tiết Kỳ Rơi xuống vùng đất Sau đó giải dụa vào đến chỗ thi thể của điện bất dịch Lục Tiết Kỳ giật mình Vốn có thể kéo hắn lại Nhưng khi tay nàng chạm phải thân thể quỷ lệ Chợt nghe hắn nói một câu Đừng kéo ta Lục tuyết kỳ ngây ra nhỉ đáng Chậm rãi thu tay lại Ánh mắt của nàng nhìn chăm chăm vào quỷ lệ Nhìn quỷ lệ rời khỏi vòng ánh sáng của thiên gia Từng bước Từng bước lê đến bên cạnh điện vật dịch Gió mưa vô tình Lạnh lùng ập tờ Chẳng máy chốc đã làm cho tầng thể án ướt sổn Bụng đất bắn tung lên khắp ngực Tiểu hôi ở bên cạnh quỷ lệ, nhìn chủ nhân Cơ hội như cũng rất lo lắng Phụ nhảy đến sát bên cạnh chủ nhân Đưa tay kéo hắn một cái Thế nhưng thân thể quỷ lệ quá lớn so với nó Giấc thời tiểu hồi cũng không làm gì Giấc thời nguồn nóng nhảy lộn lẹ Miệng kêu chí ché liền Cuối cùng quỷ lệ cũng bò đến bên cạnh điều bất dịch Bàn tay lão từ lâu đã băng ra quỷ lệ nghiến răng thật chặt Thân hình kẻ rung lên Ánh mắt hắn cẩn thận quan sát gương mặt điện bất dịch Giống như một kẻ lãng vô nhiều năm quay lại Cuối cùng chỉ còn lại là tuyệt vọng Những giọt nước nhỏ chảy từ mặt hắn Xuống gương mặt cứng đờ của điện bất dịch Mưa càng lúc càng lớn Gió càng càng mạnh Ái mắt quỷ lệ từ từ nhìn xuống ngực điên bất dịch Tuy đã được chỉnh lý lại y phục Nhưng vết thương lớn Cô hồ Chỉ vẫn còn hết sức kinh tập Cả người quỷ lệ như bị ai đó đâm mặt Đứng xận cả người lạ Sau đó hắn chầm chầm quay lại Nhìn về phía sau Sau lưng hẳn thân ảnh thê lương của lục tuyết kỳ Đang im lặng Nhận lấy ánh mắt của quỷ lệ Cứ mặt trắng bệt Không còn một chút huyết sắt Hai cánh tay giấu trong tay áo Nắm chặt thành quyền Ngón tay như muốn báo vào giả thiệt trầm thoáng một tháng nhìn nhau đó Không biết bao nhiêu xót xa dần lên trong lòng này Cứu thành trên gương mặt quỷ lệ từ từ giãn ra Cả nét đau đớn thương tầm bàn đầu Cũng dần dần biến mất Chỉ có hoang mang và hoang mang Hắn cứ hoang mang như vậy quay đầu lại Nhìn điểm bất dịch Gió mưa táp tới Không biết từ lúc nào Trên mặt điện bất dịch đã có thêm mấy vít bùn đất Quỷ lệ từ tự, tự đưa tay ra Gạt những dọn nước trên mặt điện bất dịch Khi hắn chẳng phải làn da lại bút của lão Tay hắn giật cực về Theo bản năng Như khi chạm phải lửa Sau đó mới đưa ra một lần nữa Hết sức cẩn thận Lao đi những hạt nước mưa và bùn đất Trên mặt điện bất dịch Sau đó hắn người dậy, bỏ lại gần hơn Dùng thân thể mình chay mưa che gió cho ân sư Không để mưa gió tơi bời vùi dập thân thể lãm nữa Lục Tiết Kỳ nhìn hắn làm tất cả mọi chuyện Nhưng không lên tiếng ngăn cả Cương mặt diễm lệ của nàng chỉ còn lại thê lực Và phá nhân vật Thanh năm của quỷ lệ Đột nhiên vang lên giữa trời mưa gió Hắn nói rất chậm Tự như mỗi một chữ Đều phải suy tính thật kỹ vô số lần trong đầu Rồi mới từ từ thổ lộ ra vậy Lục tiết kỳ lặng lẽ đến gần hắn Còn quỷ lệ thì vẫn bất động Vẫn che mưa che gió Cho điểm bất nhận. Là phụ mang ta trở về đại trục phòng. Ân tình của lão nhân gia. Cả đời này ta không quên được. Thân hình quỷ lệ khẽ lắc lư một chút. Không biết có phải vì quá mệt mỏi hay không. Họ hẳn như có vẻ không chống chọi được trước gió mưa. Lục tiết kỳ thoáng biến sắc. Đưa tay lên đỡ hắn Nhưng khi tay nàng vừa chạm phải quỷ lệ Hắn chật chịch người ra một chút tránh né nàng Tay lục tiết kỳ sửng lại giữa khung trùng Quỷ lệ gắn sức bế điền bất dịch lên Ngã đầu lão vào ngực mình Trên gương mặt hắn hiện ra vẻ đau khổ tụt cùng Miệng cứ lẫm bẫm nói gì đó một mình Lục Tuyết Kỳ đứng bên cạnh hắn Chữ trời mưa giòn Nghe hết những gì hắn đang nói một mình Quý lệ cứ lập đi lặp lại một câu duy nhất Cả đời ta cũng không quên được Cả đời ta cũng không quên được Khói miệng Lục Tuyết Kỳ khẽ mấp mạnh Ám ác nặng lướt qua cô mặt điểm bất dịch Có biết được rằng đêm hôm trước Chính con người này để từng mỉm cười nói chuyện với nàng Còn cho nàng một lời hứa Cho nàng thấy ánh sáng của hy vọng trong bóng đêm tuyệt vọng Một kiếm đó Vết thương Người bị thương Người bị thương Lại không chỉ có một Nàng cười thê lương ảm đạc Quay người bước đi Theo hình lắc lư như muốn ngã Hàng lông mày thanh mạnh nhíu lại Miệng phun ra một bột máu Từng điểm máu rơi ly ti trên ngực Trên y phục của nàng Trên trên mặt nước. Chỉ là mưa gió quá vô tình chẳng mấy chốc rửa sạch sẽ Không còn một dấu vết Nàng ngẫm đầu lên Những đất mưa lạnh lồn quốc vào mặt Trời tối đen nhiệt Không phải trời sắp sáng hay sao Nhưng tại sao lúc này Cho đến tận lúc này Trời đất vẫn còn phong phong phủ vũ, vũ Không có gì ngoài mưa gió và bỗng tồn Khuấy mắt lục tiết kỳ ngấn lệ Trong mưa gió buồnả đến đây lấy thôi 230 mà các bạn nó niềm tin hồi 2 phút